Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Văn. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 94. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 432, tự cầu phúc. Thế nào, mổ mổ mọi người quỉnh lên. Mổ mổ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Cha, đây là Ngọc Dạng Long các chủ phát tới, hành động công thành lần này quả nhiên là đế Dương Môn tham dự, chỉ là bọn họ không đi với đám người u minh cốc mà là ở đằng sau, chẳng đánh dị quân. Đám người của lông các chủ đã nói hết sức, nhưng mà tổn thất nặng nề, không thể không rút lui, nói chúng ta tự cầu phúc đi. Các vị lâu chủ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt tối sầm lại, cười khổ lắc đầu. Hòa dụ lâu, đã khó bảo trụ rồi. Nghĩ tới đây, mọi người chỉ có vô tận ai tháng, một mảnh tro tàn. Mổ mổ trầm ngâm, Trong mắt đột nhiên lóe lên tinh hoàng, chợt quát to. Chúng lầu chủ nghe lệnh, tối nay làm năm đội phá dây, qua vũ thành của chúng ta tụ hợp ngàn dặm sao phi chân thành. Mẫu mẫu, ngài không cần nhiều lời, ta biết làm vậy rất nguy hiểm, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng mà ngồi chờ chết, không bằng sớm làm thoát ly nguy hiểm. Bây giờ chúng ta còn có mười mấy trận thức, nhất thời khó có thể công phá. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ mới không có nghĩ ra chúng ta sẽ mạo hiểm hành động như vậy. Phá dày mới có con được sống. Mọi người nghe xong suy nghĩ cuối cùng đều gật đầu. Chuyến này mặc dù nhìn như là mạo hiểm nhưng cho đến trước mắt nó vẫn là đường sinh cơ duy nhất. Nếu lại do dự không quyết khả năng sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Các vị lâu chủ ôm quyền không người nói. Kính nghe mổ mổ căn dặn. Đêm đến Trăng sáng giữa trời, thỉnh thoảng từng đám mây đen lướt qua. Qua Vũ Thành, qua một ngày công phạt, đệ tử của ba nhà ai cũng mỏi mệt không chịu nổi. Chỉ để lại có mấy trăm bé giám thị, còn lại đều trở về tu dưỡng. Đúng lúc này, có vài tiếng xé gió giang lên, một vị lâu chủ mang theo gần một ngàn đệ tử mượn cảnh đêm để mỉm hộ, trong nháy mắt ra khỏi thành. Trước khi những người canh gác, chưa kịp phản ứng, đã đột nhiên đến gần trước người. Ba người gác vừa mới hô lên đã bị đệ tử qua vũ lâu, dơ tay chém xuống. Chết ngay lập tức. Ba năm người một đội, các ngõ ngách, im lặng, thu gặt tính mạng của địch nhân. Dù vậy, vẫn có thời điểm sơ sót. Một người canh gác trước khi gần ngã xuống đất, đã kịp móc ra Ngọc Giảng, ném lên không trung. Ngọc Giảng quá thành một đạo lưu quan, xông thẳng tới chân trời. Cuối cùng, Âm giang bạo hưởng, dị lâu chủ kia sợ hãi kêu lên, không tốt, bại lộ rồi, bọn tỷ muội không có cần che lấp nữa, tất cả xông lên. xông lên, vừa dứt lời, gần một ngàn đệ tử lập tức như thủy triều phóng về nơi ba nhà trú đóng. Chứng sự của ba nhà nghe tiếng liền mới vội dạ chỉ huy đệ tử nghênh địch. Lúc này thấy chỉ có gần một ngàn người bật cười lớn yên lòng lại. Ngàn người sao? còn chưa có đủ chúng ta nhét kẻ răng. Lâm Như Phong khinh thường nói, nghiêm bá công gật đầu nói, dẫn đội chỉ là một lâu chủ, dù bị các nàng may mắn mò đến tận đây, lại có thể thế nào chứ? Sở bích quân kia luôn luôn khôn khéo quả quyết, sao mà lần này ngu dốt vậy? Cũng không có thể nói như vậy, dạng nhất các nàng có ý đồ gì khác thì sao? Theo ý của Lão Phu hay là bắt sống lâu chủ, hỏi cho rõ tình huống, Đây có lẽ là công lớn đó. Hai người nghiêm bá công đều gật đầu đồng ý. Kết quả hai người tranh nhau chen lấn xong về phía trước. Lấy thực lực của hai người, người nào tới trước chính là dễ như trở bàn tay, bắt lấy lầu chủ kia lập công. U dạng sơn lại không có nóng nảy, chỉ đứng một chỗ cười lạnh lùng. Lầm nhiều phòng đến trước, một trưởng đánh bay lầu chủ kia, lâu chủ kia lập tức đã bị thương nặng. Lâm Như Phong cười đắc ý, xem ra công lao này là của lão phu rồi. Chạy còn nhanh hơn thỏ, đối thủ lại yếu như vậy, có điều đây là đại công hay là tiểu công còn chưa biết được. Nghiêm bá công, không cam lòng cười lạnh. Lâm Như Phong không có thèm để ý, nắm nữ tử kia cười nói, mặc kệ là đại công, tiểu công, chung quy là công lao. Tiểu nha đầu, ngươi nửa đêm tập doanh, đến cùng là muốn làm gì? Vị lâu chủ kia không có nói lời nào Chỉ cao cao hất đầu Cùng lúc đó Những nàng mang đệ tử đến Đã bị quỷ diệt trong khoảnh khắc Hoặc là bị giết Hoặc bị bắt Không ai có thể chạy thoát Lâm Như Phong Thấy nàng bướng bỉnh Bèn tay liền siết chặt Một cổ nguyên lực thăm dò Trong cơ thể của nàng Nữ tử lập tức đổ mồ hôi vẻ mặt thống khổ Nhưng mà nàng vẫn cắn chặt hàm răng Tiểu nhà đầu Giỏi lắm Xem lão phu của trị được ngươi không Lâm như phòng hét lớn Nhưng mà khi chuẩn bị động thủ Nghiêm bá công lại ngăn cản Lâm gia chủ không cần phải nóng giận nha đầu này đã là lâu chủ Tra tấn bình thường Tự nhiên không có thể cho vào khuôn khổ Lão phu có một viên bách kiến đan Sau khi mà ăn vào Có cảm giác như trăm ngàn con kiến cắn xé Thống khổ khó chịu Sống không bằng chết Để cho lão phu thử đi Ngươi muốn đoạt công sao? Nhưng mà Lâm Như phòng nhất thời hết cách mà lại nếu tình báo từ nha đồng này không quan trọng thì thôi nhưng mà nếu cực kỳ quan trọng nếu mình do dự không thả mà chậm trễ quân tình lại bị lão nhân này thừa cơ cáo lên để dương môn vậy thì khoái hoặc lâm hắn chỉ còn có nước chết chỉ đành cười nói Được, vậy thì Lão Phu xem bách kiến đa của ngươi thế nào Ngươi sẽ biết sớm thôi Nghiêm bá công cười lớn Mở miệng nữ tử kia ra Ném viên đang dược vào Nữ tử kia lập tức run rẩy co quắp Toàn thân đổ mồ hôi lạnh Nhưng mà nàng vẫn cắn chặt môi Không nói một lời Thậm chí khóe miệng đều bị cắn đến chảy máu Rất thống khổ Vừa chua lại vừa ngứa Lại tê dại đau đớn Nghiêm bá công bắt đầu thúc giục dụ dỗ bé gái Thống khổ như vậy không ai có thể chịu nổi Một canh giờ Người sớm mở miệng đi Lão phù cho ngươi giải dược, ngươi có thể sớm giải thoát Cần gì mà cố chấp như vậy, nói đi, ngươi đến đây, ý muốn thế nào Nữ tử vẫn cắn chặt răng, khuôn mặt đào đớn dặn dẹo lại không có mở miệng Nghiêm bá công, không một chút nóng nảy, cứ như vậy mà nhìn nàng, đây tự tin hỏi Vậy thì các ngươi cứ chịu khổ tiếp đi, chờ lúc nào chịu không được, mở miệng cũng không muộn, lão phù chờ được mà Rốt cuộc, nửa canh giờ sau, nữ tử kia đã nín đến đổ bừng hai gò má. Rốt cuộc không nhịn được hét to. Nhanh, cho cho ta giải dược, ta nói, ta nói. Nghiêm bá công quay đầu nhìn hai người lầm nhiều phòng, đặt ý dương dương lông mày Sau đó, công ngón tay búng ra, hai viên đang dược vào trong miệng của nữ tử. Nữ tử kia ngừng rung, thở dài một hơi, sắc mặt dần dần bình nhạt. Nói đi. Nữ tử kia đột nhiên cười to Muộn rồi Các ngươi đã không kịp rồi Xảy ra cái chuyện gì Nói Nghiêm bá công bất an Nữ tử kia khinh miệt nói Lão nương đến đây Đã không có nghĩ đến việc trở về rồi Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản Một là hạ gục canh gác Hai là sau khi bị phát hiện Giả bộ tập doanh Tri quản thời gian Mổ mổ sớm để dẫn người phá dây ra ngoài Bây giờ các ngươi của truy. Cũng không còn kịp nữa. Cái gì? Dương đông kích tay sao? Nghiêm bá công cắn răng mắng. Cái lão già đáng chết kia đúng là không ngờ. Ngày bình thường ra vẻ đạo mạo, lúc gần chết lại vì hy sinh lâu chủ, bảo toàn cho mình. Cái gì mà thiết nương tử đúng là làm cho lão phu mở màn hiểu biết. Nghiêm bá công hận cho đến nghiến răng hiến lợi. Nữ tử kia cười nhạo không thôi. lầm Như Phong đầy vẻ u sầu Suy nghĩ nên giải thích với đế du môn Thế nào đây Chỉ cô dạng sơn Vẫn mỉm cười tự đắc Như thể là hết thảy đều trong lòng bàn tay Chương 433 Tuyệt cảnh phùng sinh Mặt trời mới lên Ánh sáng tỏa khắp nơi Xua tàn hạt ám Trong một sơn cốc u ám Mổ mổ cùng với một đám nữ tử nghỉ ngơi Uống nước bên một dòng suối nhỏ Mọi người sắc mặt đều mười phần tiêu tụy Nhất là mổ mổ, thân còn trúng kịch độc. Mấy ngày đã trải qua mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt thật sự là có nhiều chỗ khó coi. Mổ mổ, mời u nước. Một đệ tử của Hoa vũ Lâu bưng bát nước đến, nhu thuận nói. Mổ mổ vỗ đầu của nàng gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đông, sầu bi thở dài. Tối hôm qua, chúng ta chia ra năm đường để mà phá dây. Lão thần đã nghe mấy đứa quỳnh hoa phát ra cái động tỉnh, chỉ sợ đã bị phát hiện lão thần có lỗi với các nàng rồi. Mổ mổ, ngài đừng có nói vậy chứ, quỳnh hoa lâu chủ, giống như chúng ta, đều là người gì qua vũ lâu có thể xả thần. Nàng sẽ không có trách ngài đâu. Mẫu đơn lâu chủ, vô vàng an ủi. Mổ mổ lại một mực lắc đầu, nước mắt chảy dài liên tục. Đột nhiên, có một tiếng xé gió vàng lên, Thanh hoa Lâu chủ xuất hiện. Thanh hoa Lâu chủ sắc mặt ngừng trọng nói. Mổ mổ không tốt rồi, đường phía trước đã bị phong, mà lại bọn họ đang tìm đến chỗ của chúng ta. Mổ mổ biến sắc, thân thể lung lại. Chẳng lẽ, sao có thể chứ, đối phương là ai, do ai dẫn đội? Khởi bẩm mổ mổ, đối phương là một người trẻ tuổi dẫn đội, bên cạnh là ngũ trưởng lão U Minh Cốc. U Minh Cốc. Vậy mà đoán được chúng ta có ý đồ phá dây Không thể nào chứ Từ khi mà u quỷ thất chết Bọn họ sao có nhãn giới như vậy Mổ mổ nhắm mắt lại thầm hận Thua Triệt để thua rồi Nếu các nàng còn tại qua vũ lâu Còn có thể dựa vào trận pháp Trụ thêm mấy tháng Nhưng hiện tại các nàng Một đám tàn binh bại tướng Còn là phân tán hành động Nếu đối mặt với đối phương Căn bản không phải là mãi mai phần thắng lần này phá dây vốn là một trận đánh cược nghĩ không ra lão thân cả đời anh danh nhưng mà quyết định cuối cùng mắc thêm một lỗi lầm nữa dòng qua vũ lâu ngàn năm cơ nghiệp xuống dưới cửu tuyền lão thân thật sự thẹn với liệt tổ liệt tông của qua vũ lâu mổ mổ ngửa mặt lên trời thở dài mọi người bất đắc dĩ thở dài tịch mịch cúi thấp đầu cùng lúc này từ một cái tòa núi nhỏ nơi xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mọi người giật mình, tất cả nín thở lắng nghe. Hai mắt khẩn trương mà khiếp đảm nhìn về hướng đó. Nơi đó, mấy ngàn nhân mã của U Minh Cốc đang làm trải thảm tìm tòi. Người cầm đầu chính là ngũ trưởng lão, cùng đại trưởng lão. Giữa hai người bọn họ còn có một người mặc áo bào xám, chính là U Minh. U Minh, người gần đây đã tiến rất xa, không ngờ còn thật đã bị người nói trúng. Nếu không có người có dự kiến trước, chúng ta sao có thể chiếm hết công lao chứ? Đại trưởng lão tán thưởng liên tục. Ngũ trưởng lão dội giả gật đầu cười nói. Đúng vậy, U Minh thật sự ngày càng có phong phạm của lão thất rồi. Không, ta không có muốn trở thành sư phụ của ta, ta muốn hơn ông ấy. U Minh bình tĩnh lắc đầu lại hỏi. Đối đại trưởng lão bắt được mấy người mổ mổ chưa? Đại trưởng lão lắc đầu. Chúng ta chỉ bắt được có bốn đội, đều không có bóng dáng của lão thái bà kia. Vậy là tốt rồi. U Minh gật đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, U Minh khoát tay, ra lệnh cho tất cả mọi người dừng lại, nhìn ngọn núi nhỏ phía trước. Chưa vị, ở đây đi, ta đi lên xem trước. U Minh, làm sao mà mỗi lần đều là ngươi dẫn đầu đi xem, không phải là muốn đoạt công chứ? Ngũ trưởng lão kỳ quái nói, U Minh mỉm cười lắc đầu. ngũ trưởng lão lo ngại nhiều rồi ta chỉ là mưu sĩ đối phương của đến ngàn người bằng một mình ta sao có thể tranh công ta chẳng qua muốn đi điều tra dấu vết chỗ đó nếu chúng ta đến hết sợ rằng sẽ phá hư dấu vết lão ngũ ngươi bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử u minh vừa nói xong đại trưởng lão lập tức trừng ngũ trưởng lão giáo huấn trong cái chuyện này u minh vốn chính là công đầu cần phải đoạt nữa sao Lão Phù nói chơi thôi, U Minh, ngươi chớ của để ý. Ngũ trưởng lão sờ sờ cái đầu, khờ cười ra tiếng. U Minh đạm mạc gật đầu, sau đó quay người bay đi. Lúc mà hắn bay lên đỉnh núi, những người phía dưới liền siết chặt sông quyền, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý. Đã bị phát hiện, vậy thì liều chết thôi. Thế mà các nàng chưa kịp hành động, U Minh đã vội vàng, thủ thế im lặng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Mọi người không khỏi sửng sợ đều không có rõ ràng cho lắm U Minh lại xoay người hét lớn Người của Hoa Vũ Lâu Từng đóng quân chỗ này Các nàng chắc là đi phía đó Các người lập tức đuổi theo Chắc là có thể chặn đứng các nàng U Minh tùy tiện chỉ một hướng hoàn toàn khác Đại trưởng lão không một chút nghi ngờ Dù vẻ cấp tốc đuổi theo Chúng nữ của Hoa Vũ Lâu Thấy thế không khỏi sửng sợ Xa xa nhìn sang Nhìn thấy cái đám người đại trưởng lão Dần dần đã biến mất U Minh xoay người lại nói Chư vị hiện tại phía đông phía tây Đều có nhân mã đóng giữ Chỉ có phương Nam phương Bắc Mới vừa bị tìm kiếm qua Sẽ không có người đến đó Các người có thể chọn một con đường mà đi Ta khuyên các người đi phương Nam Chỗ đó núi cao rừng rậm Dễ ẩn tàng. Nói xong U Minh quay người rời đi Chờ một chút Mổ mổ đột nhiên lớn tiếng gọi nghi ngờ nói cảm tạ ân cứu mạng của tiên sinh nhưng mà tại sao ngươi lại cứu chúng ta u minh khinh thường cười nói cứu các ngươi sao các ngươi nghĩ nhiều rồi các ngươi giúp ta truyền bức thư cho trát phàm nói lần này hắn nợ ta một ân tình vừa dứt lời u minh dứt khoát đi theo cái đám người u minh gốc Mổ mẫu giật mình một hồi ngay sau đó miệng đầy đắng chát không ngờ trát phàm có sức ảnh hưởng lớn như vậy Nếu không phải nệ mặt của hắn, người trẻ tuổi kia căn bản không có giúp các nàng rồi. Người với người trên lệch là làm sao mà lại lớn vậy chứ? Nhưng mà các nàng lại sao biết toàn bộ diễn cảnh bây giờ từ việc qua vũ lầu các nàng phá dây đến triệt để đánh các nàng chính là do một tay u minh. Mà để cho hắn làm như thế lại là trát phạm. Đương nhiên trát Phàm không có đích thân chỉ huy hắn nhưng mà trát Phàm làm ra hết thảy. lại khiến cho hắn chỉ có thể làm như thế bởi vì Trác Phạm can quét U Minh Cốc nhất thời để cho hắn biến thành người không có rễ từ lúc đó hắn hiểu rõ kẻ đầu tiên Trác Phạm đối phó là U Minh Cốc rõ ràng đang buộc hắn bỏ từ niềm tin gia tộc đã thâm cằn cố đế trong lòng của hắn bởi vì một ngày U Minh Cốc còn tồn tại hắn sẽ chỉ là người của U Minh Cốc nhưng mà nếu kêu hắn phản bội gia tộc dứt bỏ phần tình nghĩa thì lại rất khó mà một khi u minh cốc đã bị phá toàn bộ u minh cốc thực không còn tồn tại dù hiện tại u giang sơn vẫn đang theo các vị trưởng lão coi đế dương môn như thiên lôi sai đầu đánh đó tấn công qua vũ lâu nhưng mà sau cùng đế dương môn tuyệt không có giúp bọn họ trọng chấn u minh cốc mà sẽ nhân cơ hội hấp thu bọn họ cứ như vậy thực hắn không có còn gia tộc hắn vốn chân đạp ba cái thuyền Hiện tại đã biến thành dẫm lên hai cái thuyền, đế dương môn cùng trác phạm. Cho nên hắn không còn phải cân nhắc gì gia tộc mà chính là phải vì bản thân của mình mà cân nhắc. Đánh tàn qua vũ lâu là công tích triển lãm cho đế dương môn mà thả qua vũ lâu thì muốn trác phạm nợ một ân tình. Cứ như vậy sao mặc kệ ai tranh đoạt được thiên hạ hắn đều có chủ lưu thân. Thật không biết cuối cùng người nào có thể làm chủ tử của ta đây. U Minh cười khổ lắc đầu Còn đám người của mổ mổ Nghe theo lời của U Minh chỉ điểm Trèo non lội suối Rốt cuộc thoát ly dòng dây Lại còn vừa hay gặp được những người tiếp ứng Mổ mổ Trác quản gia lệnh cho chúng ta Tới đây đón các gì Cầu Diêm Hải ôm quyền cao giọng nói mươi 434 Dây Ngụy Cứu Triệu Mọi người sợ hãi cả kinh Chợt thấy một đội ngũ Ngàn người xuất hiện Còn tưởng rằng đã bị địch nhân phát hiện Liền bị dọa đến lão đảo Đến khi mà định thần nhìn lại Mới phát hiện người cầm đầu Nguyên là hai vị trưởng lão của Lạc Gia cưu Diêm Hải Cùng với Tuyết Thành Kiến Lúc này mới yên lòng trở lại Thở dài một hơi Từ xa khom người cúi đầu Mổ mổ trấn định tâm thần Cùng kính nói Nguyên lai hai vị trưởng lão Thời khắc nguy nan như thế Có thể nhìn thấy các vị đúng là quá tốt hai nhà của chúng ta là đồng minh đây là bản phận của chúng ta cừu diêm hải ôm quyền đáp sau đó nhíu mày nói mổ mổ tại hạ có một chuyện thấy kỳ quái tin tức đế dương môn muốn ra tay với các người, chúng ta đã rõ ràng sớm đã truyền đến vì sao mà các vị còn thành ra như thế này mổ mổ cùng với các vị lâu chủ liếc nhìn nhau gương mặt phát hồng xấu hổ cúi thấp đầu không có biết trả lời thế nào cho tốt chẳng lẽ nói thẳng ra Chúng ta căn bản không tin tưởng các người, cho nên mới chậm chạp không có quyết định sao. Như thế, lấy bụng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Đến tận lúc này, người ta còn phái người tới cứu diện đây này. mổ mỗ xấu hổ, vẫn cố gắng trấn định nói, thật không có dám giấu giếm, lão thần bế quan nhiều ngày, gần đây mới xuất quan, tình báo là bọn thủ hạ tiếp nhận. Các nàng, ánh mắt còn thấp, không có biết nặng nhẹ, cho rằng đế dương môn, không có dám coi trời bằng dung. Không coi đó là một chuyện to tát đợi lão thần xuất quan biết được, thì đã hãm thành, không có kịp rồi, hổ thẹn, hổ thẹn. Mổ mổ, hò khan mấy tiếng, hai gò má đỏ bừng. Nói dối, trắng trợn trước mặt của chư vị lâu chủ như thế, đây là lần đầu tiên, nhất là con đổ thừa trách nhiệm, thật sự khiến cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nhưng không có cách, nàng tuyệt không có thể thừa nhận sai lầm, tệ hại bực này, Ngay trước mặt của người lạc gia Nếu không Tất có hại đến quan hệ song phương Các nàng hiện tại Đã là chó mất chủ Cho nên tuyệt không có thể từ bỏ lạc gia Thì ra là thế Cựu Diêm Hải cùng giới tuyết thanh kiếm Nhìn nhau kêu lên kinh ngạc Nhưng trong lòng Đã cười lật trời Lúc thu được Ngọc Giảng cầu cứu từ Hoa Vũ Lâu Trác Phàm đoán ra nguyên do Hai người cũng được biết Chỉ là Trác Phàm Có ý kiến chiếm đoạt Hoa Vũ Lâu Hai người bọn họ không có dịu cợt các nàng, tránh thương tổn hòa khí, tránh đi đại kế của trác quản gia, cho nên bọn họ chỉ có thể nín cười, giả bộ tiếp nhận lý do này. Chỉ là ánh mắt giữa hai người lộ ra vẻ mất tự nhiên, mẫu mẫu thấy thế, đoán được hai người đã biết hết nguyên do. Nàng cực kỳ lúng túng, cứng đờ gật đầu, khó mà dám đối mặt với hai người. Không biết nhân tầm tốt còn nghi ngờ chúng ta sao? Giờ thì gặp quả táo rồi, luật qua quả không có chừa một ai. Mổ mổ dường như nghe được tiếng lòng của hai người, chỉ cảm thấy đắng chát. Thấy vậy, mẫu đơn lâu chủ giận dữ, muốn lấy lại danh dự bèn quát to. Đúng rồi, qua vũ lâu của chúng ta bị dây công, sớm đã phát ra thư cầu cứu, làm sao mà các ngươi bây giờ mới đến? Có phải là chờ qua vũ lâu của chúng ta bị diệt, các ngươi mới xuất hiện không? Các ngươi còn có chút tình nghĩa đồng minh nào hay không? Tiểu nha đầu, nếu chúng ta không có tình cảm, căn bản sẽ không xuất hiện ở đây rồi. Cựu Diêm Hải là thần chiếu cảnh, nể mặt trác phàm mới lễ kính với người qua vũ lâu. Nhưng không ngờ, bị một lâu chủ thiên quyền cảnh chất vấn lúc này vẽ mặt, liền âm trầm xuống, tức giận hư lạnh. Mổ mổ không có dám đắc tội, vô vàng khuyên nhủ cửu trưởng lão bớt giận đi, mẫu đơn nàng, tính khí như vậy ngài đừng có để bụng. Ngay sau đó, mổ mổ quay đầu giận dữ mắng. Mẫu đơn, cưu trưởng lão ngàn dặm xa xôi tới cứu diện, chính là có hảo ý. Ngươi làm sao mà có thể nói xấu người ta như vậy, còn không mau mau nhận lỗi đi. Hảo ý cái gì? Nếu bọn họ thật là có thành ý cứu chúng ta, nào chỉ đến có mấy người vậy chứ? Trác vàm đâu, rõ ràng không có tâm cứu chúng ta. Mẫu đơn lâu chủ, bướng bỉnh, nghiêng đầu nói. Cưu Diêm Hải cả giận nói. tiểu nhà đầu du tri trác quản gia chúng ta bài mưu tính kế cái đám du tri các ngươi biết cái gì ngươi có biết ngay khi mà các ngươi cầu diện trác quản gia đã hiểu rồi các ngươi nhất định là bởi vì chuyện bồ đề tu căn mà có nghi ngờ hắn cho nên mới không tin chúng ta trác quản gia vốn đã căn dặn lão phu không có được để lộ việc này để tránh hai nhà khó xử nhưng mà nha đầu ngươi đã nói vậy rồi Vậy lão phu cũng chẳng còn gì để mà nể nang nữa Đúng thì sao Chẳng lẽ hắn trộm trấn lầu chi bảo qua vũ lâu ta Ta có thể tin được sao Mẫu đơn lâu chủ cũng nổi giận quát lên Mặc kệ người trước mặt là cao thủ thần chiếu cường đại Đến cả mổ mổ kéo điều không có kéo nổi Chỉ có thể liên tục ai tháng lo sợ Hai người này mặc dù đã vào lạc gia Nhưng mà vẫn là hung thần ác sát của toàn bộ thiên vũ Đắc tội với bọn họ Ai biết sẽ có kết cục gì Mẫu đơn lâu chủ Nhất định phải tranh giành nhất thời Quá không khôn ngoan Cựu Diêm Hải quát lạnh Tiểu nha đầu Nếu không phải có trác quản gia Chỉ bằng mấy lời của ngươi thôi Lão phu nhất định một chưởng đập chết ngươi rồi Dứt lời Cưu Diêm Hải lập tức bùng nổ sát khí Mọi người chung quanh không khỏi run rẩy, Tất cả đều giật mình siết chặt Mồ hôi lạnh chảy xuống như thác Mổ mổ cả kinh sắc mặt trắng bệch Dội dàng kéo mẫu đơn lâu chủ ra vì sao Hung hăng trừng nàng Để cho nàng im miệng Các nàng thật là giấc giả Mới phá được dây Nếu mà lại phát sinh cải giả như Minh Hữu Bị Minh Hữu diệt luôn Thì còn cái rắm gì Bây giờ người ta thế mạnh hơn ta Ngươi còn tri cứu nhiều như vậy để làm gì Mổ mổ ai thắng hận không có thể đập mẫu đơn lâu chủ một phát Nhiều năm như vậy rồi Tính khí ngu đần của ngươi, làm sao mà lại không sửa chứ? Giờ ra chuyện, có lẽ chúng ta toàn quân bị diệt vì cái miệng của ngươi rồi. Tuyết thành kiến, thấy không khí hiện trường ngưng trọng như vậy, dỗ dàng hòa giải nói. Tất cả mọi người là người một nhà, làm gì dương cung bạc kiếm như vậy? Ngươi nói xem có đúng không, mổ mổ? Không sai, không sai, Tuyết trưởng lão nói quá đúng. Mổ mổ không ngừng gật đầu, dỗ dàng tìm lối thoát. sau đó mới cúi người hành lễ với cù diêm hải khẩn thiết nói cù trưởng lão thứ tội cho lão thân bình thường bỏ bê quản giáo mới khiến cho nhà đầu này làm càng hết thảy đều xin để cho lão thân chịu tội xin ngài bớt giận đi mổ mổ khom lưng rất thấp không có một chút tác phòng thiết nương tử ngày thường đến tận bây giờ các vị lâu chủ sâu sắc cảm nhận được các nàng hiện tại chính thức là chó mất chủ Cũng không có một chút tư cách để mà kiêu ngạo. Cựu Diêm Hải hừ lạnh, vẫn ngẩn cao đầu không có vui lòng. Tuyết Thành Kiến cười vỗ dài của hắn. Lão đầu tử, chướng sự nhà người ta đều đã bồi tổ cho ngươi rồi, ngươi bao nhiêu cũng nên hiểu một chút đi chứ. Cựu Diêm Hải thở phì phò, vẫn ngẩn cao đầu. Tuyết Thành Kiến thấy hơi nặng nề, liền xúc cho một phát vào mông, tức miệng mắng to. Người học được cái bản sự mới có phải không? Lời của lão nương cũng không nghe lọt tai sao. Cừu Diêm Hải kiên kỵ quỷ khuất nhìn Tuyết Thanh Kiến. Ngay sau đó, nhìn về phía mổ mổ trở lại bình thường nói. Thôi thôi, lão phu cũng không có nhỏ mọn như vậy. Tuyết Thanh Kiến bước tới cạnh mổ mổ cười nói. Các người chớ có để ý, lão gia quả này tính khí nóng nảy, nhưng mà tới nhanh, đi cũng nhanh, không có gì đâu. Còn bồ đề tu căng, Các quản gia có lệnh không có cho phép nói nhiều. Chúng ta không dám nói các người đến lạc gia hay là tự mình hỏi hắn đi. Không dám, không dám. Mổ mổ lắc đầu, rốt cuộc được thả lỏng. Tuyết Thanh Kiến vừa đã nói rồi, ý là cam đoan, cưu Diêm Hải không có thù các nàng. Nếu bị cường giả như vậy, mỗi ngày mong nhớ, thật sự là gian nan Chỉ sợ ngủ cũng không có dám ngủ. Còn có Tuyết Thanh Kiến tiếp tục nói. Khi mà các ngươi cầu diện, Trác Quản gia đã quyết định chia binh hai đường. Chúng ta tới chỗ này tiếp ứng cho các ngươi. Hắn dẫn người đánh dược dương điện. Dược dương điện sao? Hắn đến đó làm gì? Mẫu Đơn lâu chủ lại ngáo lên, nhưng bị mẫu mẫu trừng mắt, liền rút đầu về, không có dám nói nữa. Cựu Diêm Hải cười lạnh chen lời, cho nên lão phù mới nói với các ngươi kiến thức nông cạn. Trác Quản gia thần cơ diệu toán, đoán biết các ngươi sẽ bị bao vây đã phỏng đoán đối phương sẽ dây điểm đánh diện binh lúc trước chúng ta thấy người của kiếm hầu phủ cùng chỉ tìm long cát đến lại trúng phải mai phục bị đánh cho đến thảm rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng trác quản gia sẽ mang theo người của lạc gia trúng quỷ kế cõng con này nói cho các ngươi biết trác quản gia liệu địch tiên cơ đi diệt hang ổ của dược dương điện đây là kế sách dây ngụy cứu triệu Rất nhanh thôi, chiến báo ở bên kia sẽ truyền đến nơi đây, đế dương môn sẽ ngay lập tức đi cứu dược dương điện. Hiểm cảnh của các người chẳng phải được giải sao. Đến lúc đó, dù còn sót lại ít nhân mã, nhưng mà chúng ta mang theo mấy ngàn đệ tử, vẫn có thể nội ứng ngoại hợp với các người để mà giải quyết bọn họ. Chỉ không ngờ các người nhanh như vậy đã thủ không được rồi. Nghe được cái lời này, tất cả người qua vũ lâu đều ngây người. Ngày sau đó như muốn khóc lên Con mẹ nó Chúng ta phá dây quá sớm rồi Sớm biết như thế Chúng ta phải thủ thêm mấy ngày mới đúng chứ Nhất là mổ mổ Hối hận đến xanh ruột Đây lại là một quyết định cực kỳ sai lầm Nàng đã hại chết bao nhiêu là tỷ muội rồi Chỉ có hai người Cừu Diêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến Liếc mắt nhìn nhau cười Trong mắt chỉ có vô hạn giả hoạt Cùng kinh miệt Qua vũ lâu Thật sự là sắp bị trát quản gia cùng với đế dương môn chơi cho thảm rồi. Mà đến tận đây, các nàng cũng nên quy tâm đi. Chương 435, Cao Thủ Chân Chính Lần này, U Cốc Chủ dẫn người bắt hết dư nghiệp của Hoa Vũ Lâu. Chính là đã lập công đầu rồi, lão phù kính U Cốc Chủ một chén. Trong một đình diện rộng rãi, đế dương môn bay tiệc rượu ăn mừng, thiết yến khoảng đãi Hoàng Phủ Thiên Nguyên ngồi tại chính giữa vị trí, cao tầng của ba nhà cùng hộ Long thần vệ ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, Quan Phủ Thiên Nguyên vẽ mặt phím hồng, cười to liên tục, xa xa, nâng cốc chúc mừng U Minh Cóc. U Dạng Sơn không có dám thất lễ, dỗ dàng đứng dậy khiêm tốn nói. Môn chủ quá khen, đây là việc nằm trong phận sự, không đáng nhắc đến. Nghiêm bá công, Lâm Như Phong thầm mắng, hai nhà bọn họ, thập sinh thập tử, xông lên phía trước công phạt đại trận. Cái tên này thăm cho người đi điều tứ phương, bố trí lưới lớn, một mẻ hốt gọn qua vũ lâu, chiếm hết cả công. Chú ý, hai ánh mắt sắc bén, U vàng sơn, quay đầu nhìn, lộ ra một nụ cười đắc ý, làm cho hai người tức giận đến nổi trận lôi đình. Người nha, cái hang ổ đều đã bị ngươi đào lên, đắc ý cái gì chứ? À đúng rồi, U cốc chủ, Lần này ngài có thể một lưới bắt sóng đám người của qua vũ lâu Nước cờ này thật sự là diệu Chỉ là không biết ngài làm thế nào mà biết được Các nàng sẽ phá dây Lãnh vô thường chợt lên tiếng hỏi hỏi U vàng sơn dội vàng cúi đầu không người nói Lãnh tiên sinh thật không có dám giấu giếm Lần này có thể đại thắng không phải là do ta Là ta có được một trợ thủ đắc lực bày ra kế này Nói rồi, U Dạng Sơn chỉ vào một nam tử cách đó không xa, cười giới thiệu. Đây là tân nhiệm mưu sĩ U Minh Cốc. U Minh chính là đệ tử của U Quỷ Thất. Mọi người tại đây không khỏi điều nghi mặt, cùng nhìn về phía U Minh. U Quỷ Thất thân là một trong tam đại trí tinh thiên vũ. Tuy nhất thời thất thủ đã bị trác phạm giết, nhưng mà dù sao, từng là một nhân vật quát tháo phong dân. Có thể được hắn thu làm đệ tử, Nào có thể là hạng người bình thường chứ? U Minh hạ thấp người, xem như bắt chuyện qua với mọi người. Sau đó không có nói gì, lặng lặng ngồi một chỗ. Lãnh vô thường nhìn hắn rất lâu, sau mới gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Khó trách gần đây, U Minh Cóc hành động đâu vào đấy. Nguyên lai like là có mưu sĩ trợ trận sao? Thật là một anh hùng xuất thiếu niên. Đúng rồi, U Minh tiên sinh, Ngài làm thế nào mà có thể phán đoán những người kia sẽ phá dây chạy trốn. Thật không dám giấu giếm, Tại Hạ không biết. Chỉ là Tại Hạ cho rằng mổ mổ qua dũ lâu là một người tính cách bướng bỉnh, danh sừng thiết nương tử, không phải chỉ của hư danh. Tất sẽ không có dễ dàng quất phục. Hoặc sớm hoặc muộn, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, cho nên sớm bố trí mà thôi. Chỉ là không ngờ nàng còn quá lớn mật. chưa có tới sơn cùng thủy tận đã muốn phá dây bây giờ còn có thể bắt sống phần lớn đệ tử đã coi như là may mắn trong bất hạnh lại để cho đám người quan trọng như mổ mổ chạy trốn thật rất đáng tiếc u minh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói tại hạ năng lực có hạn chưa có thể làm được thập toàn thập mỹ mong rằng môn chủ thứ tội cho nghiêm bá công cùng với lâm như phong cứng mặt liếc nhìn nhau hàm răng sắp bị cắn nát cùng mẹ nó, tiểu tử này chẳng khác gì U Giang Sơn. Nói lời thỉnh tội, thật là khoe khoang. Nếu ngươi bắt nhiều người như vậy, đã là kém sao? Hai nhà chúng ta chẳng phải lặng hại à? Lãnh vô thường cười nhạt nói, U Minh tiên sinh quá khiêm tốn rồi, trận chiến này ngươi có công đầu, sao nói là có lỗi chứ? Hoàng phủ thiên nguyên cũng gật đầu, biểu thị tán đồng. U Minh, ngươi thật có phong phạm sư phụ ngươi. U Minh gốc Có người phụ trợ, tiền đồ sáng lạn Môn chủ đã quá khen, U Minh gật đầu khiêm tốn nói. U Giang Sơn nhếch miệng cười to, kiêu ngạo nhìn về phía U Minh. Trọng kiến U Minh cốc đã nắm trong tầm tay, chỉ là nghiêm bá công khinh thường biểu môi, chăm chọc khiêu khích làm bầm. Hàng ổ nhà của mình đều thủ không được, còn có cái tiền đồ gì để mà nói. Người nói cái gì? U Giang Sơn giận dữ gầm lên. Mọi người u minh cốc cũng lập tức trầm mặt xuống. Nghiêm bá công cười đầy khinh miệt. Chợt có một quan ảnh đột nhiên phóng tới. Nghiêm bá công phất tài bắt lấy. Đó là một truyền tin ngọc giảng. Không dám thất lễ, dỗ dàng bình tĩnh lại tâm thần xem. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, dỗ dã sông về phía Hoàng phủ thiên nguyên, quy rạp trên đất. Nước mắt tuôn đầy mặt. Hoàng phủ môn chủ, xin ngài mau cứu dược dương điện ta đi. Đã xảy ra cái chuyện gì? Nghiêm điện chủ đứng lên mới nói. Hoàng phủ thiên nguyên dội nhất hắn lên. Nghiêm bá công dội dàng nói. Trác, Trác Phạm, cái tên xúc sinh kia, hắn đang cho người tấn công dược dương điện chúng ta. Xin môn chủ, mau mau cứu diện. Nghe được cái lời này, mọi người kinh hãi. Trác Phàm vậy mà lại ra tài với dược dương điện. Chỉ có hoàng phủ thiên nguyên và lãnh vô thường, mỉm cười liếc nhau. U vàng sơn, Cười trên nỗi đau của người khác Cười đùa nói Sao đây thật là báo ứng xác đáng mà người Nghiêm ba công hai con mắt đỏ ngầu Không nói ra được lời nào Ai bảo lúc trước hắn giễu cợt người ta Bây giờ thì ngu rồi Đành phải tiếp tục Ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên Hoàng Phủ môn chủ Xin ngài gấp rút tiếp diện Đại ân đại đức của ngài Trên dưới dược dương điện cảm kích vô cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên không có lên tiếng, quay đầu nhìn lãnh vô thường. Lãnh vô thường sớm đã chuẩn bị, giả bộ nhíu mày một lúc mới thở dài nói. Trác phàm, âm hiểm xảo trá, nếu chúng ta tùy tiện đi cứu, sợ rằng sẽ trúng kế khác của hắn. Cho nên, theo lão phu, không bằng dùng kế sách dây ngụy cứu triệu, chúng ta đi tấn công tìm Long Cát. Hắn sau khi mà biết, nhất định gấp rút tiếp diện, vừa hay giải được thế cục cho dược dương điện. Nếu như câu nói này bị trác phàm nghe được, nhất định sẽ dùng tay cho lãnh vô thường một cái bạc tay rồi. Không sai, lần này hai người ngầm hiểu lẫn nhau, qua loa, tắt trách, lấy cớ đều dùng giống như đút Dù sao, ta muốn đi cứu, chỉ là ta không phải trực tiếp cứu, mà chính là cái đường công cứu quốc. Người không có thể nói ta không để ý đồng minh tình nghĩa đi. Mà kết quả chính là ngự hạ bát gia từng cái đã biến mất, Sau cùng chỉ có Lạc Gia và Đế Dương Môn tồn tại. Các gia tộc thế lực còn sót lại, không thể không có phụ thuộc vào hai nhà. Bị hai nhà này hoàn toàn nuốt mất, hình thành hai cực chi thế. U Minh đã xem thấu dự định song phương, chỉ có thể cảm thán Đây chính là dương mưu. Cho dù ngươi rõ ràng chân tướng, lại không có năng lực phá giải. Song phương chỉ lấy bản thân làm trọng, tất cả gia tộc là phá hồi. Mặc kệ là Minh Hữu hay là địch nhân, đều sẽ bị hai nhà này ăn hết. Nhìn U Dạng Sơn đang hơn thua với nghiêm bá công, U Minh không ngăn được bi ai. Hắn hiện tại rốt cuộc biết, U quỷ thất sư phụ của hắn, lãnh vô thường gia các trường phong. Giữa ba người này có chênh lệch bao nhiêu? Mặc cho người âm mưu quỷ kế trăm ngàn biến, vẫn không có chống đỡ được dương mưu bố cục định càng khôn. Trác Phạm, gia cát trường phong, lãnh vô thường, đường kim hoàng đế, bọn họ mới thật sự là cao thủ. Qua hơn 2 tháng, đi đường cấp tốc, tuyết thanh kiến rốt cuộc là hộ tống mấy ngàn người tới ngoài qua vũ thành. Mà nơi đó, Trác Phàm đã đợi từ lâu. Mổ mổ, đã lâu không gặp, Trác Phàm hữu lễ. Trác Phàm không người nói, mổ mổ vội hoàng lễ, không dám, không dám, qua vũ lâu của chúng ta gặp rủi ro, Đến đây quấy rầy Còn cực khổ trác quản gia Đích thần đến đón Thật sự chiết xác cho lão thần Mổ mổ quá lời rồi Chúng ta là đồng minh Một phương gặp nạn Tất phải tương trợ thôi Lỗi của tại hạ Dài ngày trước làm ra cái chuyện phản bội đồng minh Khó trách các người Các phạm bất đắc dĩ lắc đầu Khổ sở nói Thôi thôi tóm lại đây đều là do ta sai Nếu không các người đã tin ta Không có gặp đại nạn như thế này Mẫu mẫu nhìn Trác Phàm đầy vẻ đau thương, càng thêm ái náy Mẫu đơn lầu chủ muốn tìm tòi hư thực, lên tiếng chất vấn. Vậy, ngươi nói đi, lúc đó vì sao mà trộm trấn lầu chi bảo của chúng ta? Mẫu đơn, mẫu mẫu, trừng nàng trách mắng. Trác Phàm khoát tay thản nhiên nói, Lúc đó thật là lỗi của ta, ta không có muốn giải thích gì cả. Chỉ là lần này để cho các vị cực khổ đến tận đây lại không phải là điều ta muốn thấy. cái gì mà không muốn giải thích trác quản gia lúc đó ngài làm như vậy có cái gì sai chứ đúng lúc này tuyết thành kiến không cam lòng chen miệng nói các ngươi có biết lúc đó là đế dương môn lấy mạng tiểu thư thiếu chủ nhà của ta bức trác quản gia làm cái chuyện này chẳng lẽ hắn có thể không làm sao đổi lại là các ngươi các ngươi phải làm sao chứ tuyết trưởng lão im miệng đi trác phàm quát lạnh tuyết thành kiến lập tức không dám có ý kiến tới lúc này mọi người mới hiểu được nguyên lai hết thảy đều là do đế dương môn quấy phá chương bốn trăm ba mươi sáu luyện chế chiến khôi đế dương môn được lắm lãnh vô thường âm hiểm lắm mổ mổ cắn môi oán hận nói các phàm thở dài mổ mổ chớ có nói như vậy đối đãi địch nhân không có gì ngoan đọc bỉ ổi lần này ta phản bội minh hữu không để ý tình hữu nghị Cho nên là ta có lỗi với các ngươi. Nếu có bất luận chuyện gì, quán trách, đều có thể tính với trác Phàm Ai làm nấy chịu, ta tuyệt không có bất kỳ từ chối. Không không không, trác quản gia, lão thân không phải là người không biết điều. Tiền căn hậu quả thế nào, lão thân biết được. Làm sao có thể trách tội ngươi đây? Như là thuyết trưởng lão vừa nói, gặp phải cái loại chuyện này, người nào cũng phải làm thế. Dù cho lão thân cũng không ngoại lệ Nào có tư cách quán trách trác quản gia Trác phàm Càng muốn tự mình gánh chịu tội lỗi Mổ mổ càng vì lý do Tân hoài nghi hắn mà ai nái Ai tháng liên tục Cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi chửi mắng Đế Dương môn Bỉ ổ vô sĩ Có ý chăm ngòi chúng ta Bọn chúng có lãnh vô thường Đây nhất định là quỷ kê của hắn Chỉ tại lão thân hồ đồ thôi Mới đưa đến tai họa hôm nay Nói đến đây, mổ mổ chảy dài nước mắt. Trác phàm vỗ nhẹ cánh tay của mổ mổ khuyên nhủ. Mổ mổ, nếu đã biết là quỷ kế của đối phương, vậy chúng ta càng phải chân thành đoàn kết mới phải, không có thể có tâm nghi ngờ lẫn nhau. Trác Quản gia nói đúng, dù sao hiện tại qua vũ lâu đã không còn, vậy chúng ta ngày sau càng phải dựa vào trác Quản gia. Thề phải báo được thù này trọng chấn qua vũ lâu. Mổ mổ bình tĩnh gật đầu, trong mắt, Luế lên một vẻ kiên định. Trác Phàm cũng trịnh trọng gật đầu, thản nhiên nói. Được mẫu mổ, mổ hậu ái, Trác Phàm nhất định không có vụ hy vọng. À đúng rồi, ta thấy hình như ngài đã trúng phải thất thải dân là trưởng. Màu màu vào trong thành nghỉ ngơi, ta sẽ cho người chuẩn bị giải dược. Làm phiền trác quản gia. Mổ mổ một lần nữa khom người nói, sau đó cáo từ đi về phía nội thành. Trác Phàm đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng rời đi. Mà mỗi người qua Vũ lâu, lúc đi qua trác Phàm đều ảy náy không người. Nhất là mẫu đơn lâu chủ, không ngừng né tránh ánh mắt, căn bản không có dám đối mặt. Trác quản gia, ngài thật là đại tài, quả thật không có chê vào đâu được. Nhưng lúc đó, lão đầu tử nhà ta gặp các nàng, ta đã có thể nói cho các nàng biết. Làm gì phải giấu giếm đến bây giờ mới nói ra chứ. Hại ta cả một đường nghe con nhà đầu mẫu đơn kia cằn nhằn. Tuyết Thành Kiến chợt khó hiểu nói. Trác Phàm mỉm cười, cái đám muội tử này chắc là quy tâm được rồi. Tuyết trưởng lão, người biết có được dễ dàng và khó khăn khác nhau thế nào không? Tuyết Thành Kiến mơ mịt lắc đầu. Thứ mà có thể tùy tiện lấy được, mọi người không có coi trọng. Nếu các người ngay từ đầu nói cho các nàng biết những cái thứ này, cho dù lý do không có chê vào đâu được, các nàng vẫn sẽ cho rằng là lấy cớ. Sẽ không có tin tưởng. Chỉ có sau khi các nàng không ngừng hỏi thăm, Bị bất đắc dĩ, Bị bức khẩu cung, Mới càng làm cho các nàng dưỡng tin. Mà lại những cái lời này, Ta không có thể đích thân nói, Nhất định phải để người thứ ba, Nói cho các nàng biết mới được. Cho nên tuyết trưởng lão, Quỷ khuất cho người, Chịu tra tấn cái lỗ tai rồi. Trác Phàm cười dài, Qua vũ lâu, Hiện tại được gặp nạn, Ta đưa thang trong ngày tuyết, Các nàng tất nhiên sẽ mang ơn, Lại thêm khúc mắc lúc trước Đã sáng tỏ rồi Các nàng sẽ càng thêm tín nhiệm ta Mà các nàng tín nhiệm Ảnh hưởng hai nhà còn lại Cứ như vậy ba nhà quy tâm Chỉ trong tầm tay Đúng rồi tuyết trưởng lão Như ta thấy để giường môn Muốn chuẩn bị làm thịt tìm lông cát Và kiếm hầu phủ Người truyền tin cho bọn họ đi Để cho bọn họ mau chóng rời khỏi bản bộ Đến Lạc Gia để mà tụ tập Ngày sau bọn họ không có gân cơ, sẽ chỉ có thể phụ thuộc chúng ta. Dần Trác quản gia, Tuyết Thành Kiến ôm quyền lĩnh mệnh, chỉ là đi được chưa mấy bước lại quay đầu nhìn Trác Phàm kinh nghi nói: "Trác quản gia, ngài đến năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vì sao mà cáo già như vậy chứ? Người là ngươi quỷ cũng là ngươi, ba nhà bị ngươi làm cho cửa nát nhà tan, còn phải cảm động, biết ơn ngươi đến rơi nước mắt." Khiến cho bọn họ cửa nát nhà tan không phải là ta, mà là thiên hạ đại thế. Các phàm lắc đầu cười, gió thổi, báo dòng bão sắp đến, không phải ta có khả năng ngăn cản. Thứ duy nhất ta có thể làm lợi là dụng nó thôi. Tuyết trưởng lão, rất nhanh người sẽ rõ, ta tính kế ba nhà, may mắn cho bọn họ rồi. Ta chỉ muốn chiếm đoạt, nếu là người khác, bọn họ chỉ có một con đường quỷ diệt mà thôi. tuyết thành kiến không có rõ ràng cho lắm ngơ ngác gật đầu chẳng lẽ trên thế giới này còn có đạo lý quỷ ngàn năm cơ nghiệp của nhà người ta còn nói là gì muốn tốt cho người ta sao trác quản gia làm ác nhân cũng thật là cao thượng đó trác phàm không có cần nàng hiểu tiếp tục nói bên kia tiến triển thế nào trác quản gia yên tâm đi sau khi mà tiếp ứng người qua vũ lâu lão đầu tử tới qua vũ lâu thế chờ để dương môn vừa đi Lập tức động thủ, đào hết thi thể về cho ngài. Rất tốt. Trác Phàm hai lòng gật đầu, quay người bay về phía Hắc Phong Sơn, còn có lời dặn dò, Lễ lão mang theo Nghiêm lão đi làm thịt dược Dương Điện chờ Cưu lão trở về, người với hắn đi làm thịt khoái hoặc lâm. dân Tuyết Thành Kiến gật đầu. Trác Phàm một lần nữa đi đến động dấu bình, Phật Phật Tài để cho đệ tử Lạc gia cùng dân già rời đi. Nơi này có rất nhiều hố đất hiện lên đồ án âm dương thái cực. chung quanh mỗi cái hố đất phủ đầy linh thạch, trung gian chỉ có hai bộ thân thể, một bộ khuôn mặt tiêu tụy, cơ thể đã khô héo, bộ kia cơ thể cũng đã khô sẹp, có hình người lại không có nhân khí. Cho dù có dùng thần thức dò xét, cũng phát giác được, chính là nhân trụ. Trác phàm cuối người, sờ sờ cái đầu nhân trụ, cất cao giọng nói, gần 10 năm trước đây, Ta để cho bàn thống lĩnh thu dưỡng các ngươi, để cho các ngươi luyện công. Nhưng mà các ngươi đều thất bại, từ đó trở thành phế nhân. Khi đó, ta để cho lôi cô nương dạy các ngươi giàn tức quyết, biết hậu quả của bộ công pháp kia. Lúc đó, nàng nói ta rất tàn nhẫn, nhưng mà ta cảm thấy để cho các ngươi trở thành phế nhân cả một đời mới là tàn nhẫn chứ. Cho nên, ta nói với nàng, cho dù là các ngươi biến thành cái bộ dáng sống không bằng chết như bây giờ, ta vẫn có biện pháp an trí cho các người bây giờ đến lúc rồi các người dù không có trở thành tối cường giả nhưng lấy tư chất của các người lại sẽ đạt tới vị trí tối đỉnh phong trong cuộc đời của các người các người sẽ khiến toàn bộ đế quốc đều phải nhớ cho kỹ các người không còn là phế nhân mà chính là những chiến sĩ đáng sợ nhất tần đạo ba động từ trong những nhân trụ phát ra người khác có lẽ không cảm giác được Nhưng mà trác phàm tài bấm ẩn quyết thì cảm nhận được bọn họ liền nhếch miệng cười nói, có thể cử động hay là khom sao? Yên tâm đi, các ngươi chẳng những có thể cử động mà còn trở thành hộ vệ lạc gia cường lực nhất trong giấc mộng của các ngươi Lạc gia sẽ vì các ngươi mà có thể kiêu ngạo. Lại từng trận ba động truyền ra, trác phàm cảm thấy từng tâm tình vui sướng giọt tới, khiến cho hắn không khỏi bật cười lắc đầu. Hắn không phải là người tốt lành gì, hắn vốn là muốn luyện thể chiến khôi. Một loại binh lính, hình người đáng sợ, dùng thi thể của cường giả làm gốc, Thêm vào các loại tài liệu luyện khí, luyện chế ra một thân thể kim cương. Còn về linh tính nguyên thần thì dùng những cái nhân trụ này. Bởi vì bản thân đã là người chết, cho nên nhân trụ, cho dù khống chế được thân thể này, lại vô pháp tu luyện thêm, cho nên được xưng là binh khí hình người. Một người không có tiềm lực phát triển tu luyện Chỉ có thể dùng hai từ binh khí để hình dung Chẳng qua tại đế quốc yếu như là thiên vũ Như vậy đã đủ dùng rồi Lần đầu bởi vì điều kiện hạn chế Hắn dự định luyện chế một ngàn chiến khôi Còn những cái nhân trụ thừa ra Thì để tự sanh tự diệt Nhưng hiện tại có côn bằng giúp đỡ Hắn mới có thể dùng tài mà quẩy đi Được một ngàn chiến khôi rất cường hãn Hắn luyện ra 1.000 chiến khôi này chính là bốn đối kháng hoàn thất. Còn bây giờ, con số đã tăng giọt hơn 100.000. Lần này, hoàn toàn có thể liều mạng với 300 vạn đại quân của độc cù chiến thiên. Hắn mới nói, hoàng đế cái gì đều tính được. Duy chỉ của điểm này là tính sai. Một thế lực cường hẳn có thể liều mạng được với độc cô đại quân xuất hiện. hoàn tỏa có thể ngồi vững vàng sao? Trác Phạm cười lạnh, ẩn quyết hoàn thành hét lớn thiên địa trận môn khai dân đoan du sơn âm vũ chiến sự khởi luyện cửu châu hồn giống như là thiên địa muốn sập đổ toàn bộ bầu trời lập tức tối sầm xuống sấm sét chớp động bốn phía h phong sơn dâng lên cuồn cuộn ký lưu màu đen Quá thành từng đạo phong bạo toàn bộ phong lâm thành như sắp bị nhất bay ra ngoài chương 437, trăm ba vé tàu Đạo đạo lôi quang đã quá thành từng điện xà, tại tán loạn, tại toán loạn, tại tán loạn ở phía trên các cái cổ thi thể, bên cạnh tài liệu luyện khí vũ động lập lòe lên quang quy sáng chói, chúng quá thành dịch thể, chảy tới thi thể, chỉ chốc lát xào triệt để dung nhập. Đây rất giống năm đó trát vàm luyện thể, nhưng mà lại càng thêm dễ dàng hơn rất nhiều, bởi năm đó luyện thể là luyện cơ thể sống. Hiện tại, sở luyện là thi thể, không đau, không thương, không cần quan tâm, bởi vì nguyên thần sụp đổ mà thất bại, cho nên Trác phàm làm một lần hơn một ngàn bộ thi thể. Chờ cho tất cả thi thể đều dung hợp hoàn thành, da mặt, dũng khu quắc, liền đã phát ra ánh lộng lẫy như là kim loại. Trác phàm mới quát, thai hình đủ dị, thần thức quy nguyên. Bên cạnh thi thể, dù số nhân trụ nổ tung lên, quyết nhục dăng tung tóe Tử tán các nơi. tứ thể nội nhân trụ bay ra từng đạo quả hoàng. Trác phàm một lần nữa đánh ra thủ quyết, khiến cho chúng chui vào thi thể bên cạnh. Trong nháy mắt này, những thi thể đã bắt đầu động đậy. Trác phàm đánh ra thủ quyết, những thi thể đồng loạt hé miệng. Trác phàm co ngón tay, bắn ra từng hạt đan hoàng vào trong miệng của họ. Dùng nguyên hợp nhất, thiên linh, quy dị. Trác phàm một lần nữa đánh ra thủ quyết, tiến giang âm âm liên tiếp phát ra cả mảnh trời sấm sét liên tục từng đạo sấm sét không ngừng đánh xuống cả tứ phía quát phòng phong sơn đều chấn động trác phàm biết đây là thiên kiếp hàng thế phàm là một vật thiên địa không dung hàng thế tất sẽ bị thiên kiếp hủy diệt tránh cho đồ tháng sinh linh đây là thiên đạo bây giờ trác phàm luyện chế chiến khôi chính là nghịch thiên mà đi tự sa hạ xuống thiên kiếp có điều mình thật rất giả chuẩn bị tốt phục binh sao có thể để cho thiên kiếp dễ dàng quỷ đi mất đã dám luyện chế thì có phương pháp bảo toàn những chiến khôi này hắn một lần nữa đánh ra pháp quyết bốn đạo hộ sơn đại trận đồng thời khởi động bốn phía phong lâm thành trong nháy mắt đã xuất hiện hắc khí cuồn cuộn sấm sét vừa đánh vào trong hắc khí liền đã biến mất không còn tầm hơi ẩn thiên nhãn tị nhật nguyệt Thập dài linh trận, ám ảnh tìm long trận, khởi. Trác phàm rộng to, những hắc khí kia liền tụ tập một chỗ, xong tới những chiến khôi, chỉ trồng nháy mắt, bao phủ toàn bộ bọn họ vào bên trong. Chờ hắc khí tán đi, trước mặt của trác phàm đã là một vùng đất trống, trong động không còn chiến khôi. Những chiến khôi như thế chưa từng xuất hiện, mà sắm xét mất đi mục tiêu công kích, liền run rung mấy lần, sau đó tản đi. Toàn bộ phong lâm thành một lần nữa khôi phục cảnh trí an lành. Chỉ là dị tướng đáng sợ vừa rồi vẫn khiến cho tất cả mọi người bất an. Thời gian sau đó, cứ mỗi mấy tháng dị tượng đều sẽ tới một lần. Trác phàm không nói, không ai biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết nghi ngờ nhưng mà vì không có tổn thất cho nên bọn họ chẳng mấy quan tâm. Trong lúc này, đế dương môn dẫn đầu theo sao u minh cóc, dược dương điện, thế như trẻ tre rất nhanh thu phục được tìm long cát và kiếm hầu phủ. Sau khi mà chứng kiến thảm cảnh qua vũ lâu biết địch nhân thế lớn không có dám điều mạng nên ngay từ đầu hai nhà đã có ý định chạy trốn làm chủ. Cho nên lúc mà để dương môn công phạt hai nhà hai nhà không có bao nhiêu phản kháng rất đơn giản phủi mông mà chạy. Cho nên so với qua vũ lâu nhân mã của hai nhà còn tính hoàn chỉnh còn trác phàm tất nhiên thừa cơ đánh hạ dược dương điện và khoái hoạt lâm, đào tổ phần nhà của bọn họ, mà ngay cả tổ phần minh hữu, hắn cũng không có buông tha. Đại thể để dương môn vừa đánh hạ một nhà, vừa rời đi, hắn liền phái người đi động thủ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trác Phàm có thể nói thu hoạch lớn. Được mấy chục ngàn thi thể cường giả, kém nhất là đoán cốt cảnh, chiến khôi đạt đến mấy chục ngàn. Chỉ là những cái minh hữu của hắn, Lại không biết chút nào Vẫn coi hắn như thiên tài Sai đầu đánh đó Tất cả đều phát hận Trên thân của đế dương môn Đến tận đây Ngự hạ thất gia đã cơ bản bị diệt Hai cực chi thế đã thành rồi Tiếp đó nên là chân chính Hai đại trận doanh chém giết Tranh bá thiên hạ hắc phong sơn Trong đại sảnh nghị sự Lúc này tập trung đầy người Đều là trưởng sự của các nhà Trác Phạm, Lạc Dân Hải, đại biểu cho Lạc Gia, ngồi tại chủ dị. Phía dưới, tìm lông cát, qua vũ lâu, kiếm hầu phủ. Trác Phạm, cất cao giọng. Bây giờ, quan thất, loạn trong, giặc ngoài. Ốc còn không có mang nổi mình ốc. Cho dù đế dương môn, hành hung càng quấy khắp nơi, cũng không có làm gì. Hiện tại, song Phương đã triệt để dạch mặt. Không phải hắn chết, chính là ta dòng. Chiến sự không thể tránh né. Không thể tránh né thì không tránh. Ngàn năm qua, mấy nhà của chúng ta chịu bao nhiêu quốc khí rồi. Bây giờ trực tiếp động thủ với chúng ta. <cười> Trác Phàm dứt lời, lòng cửu, hư lạnh, cả giận nói. Trước kia chúng ta lấy đại cục làm trọng, có lẽ không có dám liều mạng. Nhưng bây giờ có quân đệ người lấy thực lực của Lạc Gia hôm nay, hoàn toàn có thể chiến với chúng. Chúng ta lấy người cầm đầu, liều cho cá chết lưới rách. Không sai. liêu cho cá chết lưới rách lòng cửu dứt lời mọi người bốn phía lập tức hưởng ứng những người này trước kia là đệ tử ngự hạ gia tộc hiện tại đều là người của gia diên bị quỷ có thể nói đã trở thành dân liều mạng rồi không có gì không dám làm huống hồ trận sống máy này là một cơ hội thật tốt để mà chấn hương lại gia tộc bọn họ sao có thể bỏ lỡ chứ Trác phàm mỉm cười thâm ý thứ hắn muốn chính là những cái biểu cảm này chư vị yên tâm đi tổ quấn lạc gia của chúng ta là gì chỉ có hai chữ nhân nghĩa chư vị đều là người từng giúp đỡ lạc gia của ta lúc lạc gia sa sút đại ân đại đức lạc gia không có bao giờ dám quên lúc này các vị gặp nạn lạc gia tất sẽ đứng ra lấy lại công đạo cho các vị lão tử hạ chiến thư chúng ta thề không có đội trời chung cùng với bọn chúng Thề không đổi trời chung, mọi người nâng quyền reo hò, cao giọng đáp lời. Có người còn cảm thán: Trác Quảng Gia thật sự là một người đầy nghĩa khí. Lạc Gia là nhân nghĩa chi sư, không hổ là thư hương môn đệ, làm cho Lạc Dân Hải nghe mà đỏ mặt. Chư dị trưởng lão của Lạc Gia đổ mồ hôi đầm đìa. Tổ quấn của Lạc Gia đúng là coi trọng nhân nghĩa. Điểm này bọn họ đều thông qua lạc dân thường và lạc dân hải mà biết được. Nhưng mà gia tộc này đến tay của Trác Phạm đâu còn cái gì mà nhân với nghĩa. Lợi ích mới là mục tiêu cuối cùng. Tất cả mọi người nơi này chỉ là công cụ để cho Trác Phạm lợi dụng mà thôi. Từ cái lưỡi không xương của Trác Phạm mà bị mị quạt, bọn họ cứ thế mà cam tâm bán mạng. Nhưng mà vì lời của Trác Phạm từng nói quá đúng, thế giới mạnh được yếu thua. Chỉ là nói nhân nghĩa thôi, sẽ giống như là Lạc Gia trước kia, bị diệt đến không còn sót lại cặn. Vì hiểu cái điều này, Lạc Dân Hải bình tĩnh lại, đứng lên trịnh trọng nói. Các vị, hiện tại ta lấy danh nghĩa của gia chủ Lạc Gia, định ra chiến thư, thảo phạt đế dương môn, đòi lại công đạo. Trong lời nói, đã có thanh năm quỳ nghiêm, sáng sủa truyền ra, làm cho mọi người một lần nữa trở nên cuồng nhiệt. Các phàm âm thầm gật đầu, tiểu tử này rốt cuộc đã trưởng thành rồi một nơi khác đế dương môn định ra chiến thư mục tiêu cuối cùng của bọn họ chính là lạc gia tiếp đó ai về nhà nấy u minh mới đi được có mấy bước lãnh vô thường chợt xuất hiện trước mặt của hắn cười nói u minh tiên sinh nghe nói người rất thân quen với nhị hoàng tử sao đúng vậy hắn rất tín nhiệm ta u minh gật đầu nói vậy thì tốt vậy ta có thỉnh cầu này Ngươi hãy quay về bên cạnh nhị hoàng tử trước đi. Tuy chúng ta và gia cát trường phong đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng mà lão hồ ly này không có đáng tin. Vì lý do an toàn, chúng ta còn cần phải gián tiếp chuẩn bị. Dù sao, chúng ta lập tức phải khai chiến cùng dây lạc gia. Lão phù tuyệt không có hy vọng hoàng thất đứng ngoài làm kẻ ngư ông đắc lợi. U minh hiếp mắt, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, bèn cười nói. người với Trác phàm thật chẳng khác gì nhau. lãnh vô thường sững sờ, ngay sau đó cười to nói: thì ra là thế. xem ra hắn cũng đã cho người một vé tàu chạy trốn sao? các bạn vừa nghe xong tập 94 Ma Hoàng Trọng Sinh. cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thân ái chào tạm biệt.